cầm nhào những lúc mới quen ban đầu cỡ sao anh ngâm nhà tôi đỡ vui mời anh ở lại kể chuyện đã hướng chưa lần phải nhớ thương mang tâm sự từ thuở nơi nào mà tìm nhiều ký yêu tư tưa sóng nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hôn mấy năm canh biệt chỉ vui đêm nay chú với tâm tình chúng mình một lần trong đời anh nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu mồ này bạn đêm này hơi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi À rồi tôi vẫn là của người. Thời gian trôi nhanh quá, nói chưa hết lời nắng mai lên tường. Tang đêm tâm tư, tang đêm hẹn và tang một đêm cho tình yêu chúng ta. Tôi không buồn vì rằng biết nhau khi đời gió mưa đã nhiều rồi tình yêu riêng tôi yêu của người nhường tình quê hương 20 tuổi cười buồn Những đêm sương đồ đang bay quay phù nhưng khi xưa giặc bỏ quên giấc ngủ dù nhiều gian khổ có nói thương hoạt chế đầu mổ. này người đi xa hơi, nhau rồi chỉ xin anh một điều tìm trong tương lai bằng tay thu tìm về đêm xưa trong giấc mồ. về đêm xưa trong giấc mù đợi về đêm xưa trong ngủ, về đêm xưa trong